Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 78 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 357 Trưởng lão đều là hung sát Như từng viên sao băng đang rơi xuống Bảy đạo thân ảnh thẳng tắp Từ trên trời giáng xuống Mang theo sát khí ung ung kéo đến Trong nháy mắt đã rơi xuống bên cạnh trác phạm Cổ khí thế ngập trời, ngưng tụ thành một cổ Trong nháy mắt, ép về phía đám người để dương môn Đám người của đế dương môn giật mình Dỗ vàng thả ra khí thế để chống cự Nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Không có thể phản áp trở lại Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc Đám người đế dương môn, nhưng là có 30 vị thần chiếu cùng phụng tỏa trấn Làm sao chỉ có thể bất phần thắng bại Trên khí thế cùng với đối phương Vừa nghĩ đến đây, mọi người vội vàng, nhìn về phía trước. Lại là nhịn không được, cùng nhau co rụt trong mắt lại, trái tim kinh hãi đến sắp nhảy ra ngoài. Chỉ thấy trong bảy người mới tới, chỉ có một người là cao thủ thiên quyền đỉnh phong. Bọn họ không quen thuộc lắm. sáu người còn lại, từng là đại ma đầu, hung danh gian dội. Cho dù trước kia chỉ là tán tu, cũng đã là dạng tồn tại, bọn họ dạng dạng không có muốn triều chọc. liệt quả lão tổ cừu diêm hải băng nguyệt ma nữ tuyết thành kiến hai người các ngươi sao mà lại chạy tới lạc gia ảnh mắt khẽ hiếp lại một cái sắc mặt của lãnh vô thường trở nên ngưng trọng trong mắt lóe lên một tia hối hận lúc trước đế dương môn từng muốn thu phục hai người này nhưng mà lại không được lãnh vô thường niệm tình thực lực của bọn họ cường hãn lại có thủy quả tương khắc chi thuộc thiên hạ hiếm thấy giết thì đáng tiếc Liên muốn chậm rãi để đó, hy vọng có cơ hội lại mời chào. Huống hồ, bằng giao hai người bọn họ cũng không có thể tạo thành quy hiếp gì, đổ giới để dường môn, cũng liền bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà dạn dạn không nghĩ đến, hai người này cuối cùng lại chọn trác phàm để mà làm nơi nương tựa. để rồi hôm nay trở thành địch nhân lớn nhất. Sớm biết như thế, lúc trước thiết kế đem hai bọn họ trừ khử mới đúng chứ. Thế nhưng Loại sự tình này ai có thể nói rõ được E là cho dù Hắn là thần toán tử Lúc trước tuyệt đối không thể đoán được Bên trong thiên vũ Sẽ có một nhân vật mời được người Mà ngay cả đế dương môn Đều chiêu không được Giao trong gia tộc của hắn Bất quá giờ khắc này Hắn có hối hận cũng đã quá muộn Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn Tuyết thành kiến khẽ cười một tiếng nói Lãnh tiên sinh Có phải là ngươi đang rất hối hận vì lúc trước không có đủ tận giết tuyệt chúng ta? <cười> Đáng tiếc là đã muộn rồi, điểm này trát quản gia nhà của chúng ta. Thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, thủ đoạn dùng để mời chào chúng ta lúc trước chà, quả thật vô cùng hung ác. Tiểu nữ tử bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy một trận hoảng sợ đây. Tuyết thành kiến nhăn nhằn nhỏ nhó hoàn toàn là dễ làm bộ làm tịch. Thẳng cho đến làm cho da mặt của lãnh vô thường run run Tức giận hư một tiếng Một đôi cuồng bị ngược Thật sự là rượu mời không uống Chỉ thích uống rượu phạt Xem ra lúc trước lão phu Đúng là quá nhân từ nương tay với các ngươi rồi Không sai Đồ vật bản thân không có chiếm được Thì phải nhanh một chút quỷ đi Càng là vật trân quý Càng là như thế Nhất là khi cái đồ vật này Ngày sau có khả năng trở thành nguy hiếp đối với mình Tuyết trưởng lão nói rất đúng, trên một điểm này, ngươi xác thực không có bằng ta. Trác phàm khinh miệt nhìn về phía lãnh vô thường, cười lạnh nói, Nếu có một ngày ngươi bại trong tay của ta, nhất định là thua trên quyết đoán. Đây chính là lý do vì sao mà thân đều là đại quân gia, ta có thể chấp chưởng lạc gia, khai thác lĩnh vực. Ngươi chỉ có thể phụ tá đế dương môn, ở bên cạnh làm chút chuyện bày mưu tính kế. Đây chính là sự khác nhau giữa quân thần và dương hầu. Ngươi còn kém một cái điểm này, nhưng chỉ một điểm này thôi. Đã định trước, ngươi vĩnh viễn không có thắng được ta. Khóe miệng, xẹt qua một đường cong quỷ dị, trác phàm chăm chú, nhìn lãnh vô thường lớn tiếng cười rộ. Lãnh vô thường vì đã sớm tức giận đến toàn thân phát run hai cô mắt đỏ thẳm. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác, ở trước mặt trần trụi khiêu khích làm nhục như thế. Liên xem như gia cát trường phòng cũng chưa từng ở trước mặt của hắn làm ra cái chuyện như thế. Nhưng bây giờ, trác phàm cứ như vậy tận lực làm nhục cái phần cơ trí mà hắn lấy làm tự hào nhất, máu chốt nhất. Hắn không có cách nào phản bác. Ai bảo trong bách gia tranh minh hắn đã bị trác phàm chơi cho một chú, giết cho trở tài không kịp, người ngã ngựa đổ. Tuy lúc đó, trác phàm nói là đánh ngang tài nhưng mà mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra được, lãnh vô thường hắn đã thua rồi. Có một trận thua như thế, tại thần hắn làm sao có thể mở miệng phản bác được đây? Nghĩ tới đây, lãnh vô thường càng thêm tức giận trong lòng, thở hỗn hển từng ngậm, nhưng mà rốt cuộc không thể nói ra một câu. Những người còn lại, bao gồm cả những hoàng tử kia, thấy thế, đều vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng đường đường đệ nhị trí tinh tại thiên vũ, thần toán tử lãnh vô thường, trước mặt đại quản gia trát phạm của Lạc Gia. Vậy mà lại không có thể tranh luận một lời không phát ra được, ngay cả khí điều thở không ra. quan phủ phòng lôi, nhìn thấy hết thảy, trong lòng hơi trầm xuống, lại nhìn về phía đội ngũ của Lạc Gia lúc này. vẻ mặt không nhịn được, lay động, nhất là lúc nhìn đến bốn cái tên người lùng kia. Trong mắt, càng là tản ra nồng đậm ngưng trọng. Yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ, các ngươi không phải là người của ma sách tông sao, còn bị giáng chức, giam vào bên trong tích lôi sơn, tại sao bây giờ đầu nhập vào lạc gia. Ngươi, tính là cái gì, quản được bốn gia gia của chúng ta sao? Hùng quỷ sát, cười quái gì một tiếng ngạo nghễ nâng đầu. Chúng ta, nhưng mà ma đạo tứ kiệt, há có thể vĩnh viễn bị ngọn núi lớn kia đè ép. Không sai, ngọn núi lớn kia sao có thể đè ép được chúng ta? Người lại càng không có quản được chúng ta. Ba quỷ còn lại lập tức nhảy dựng lên, vui mừng khôn siết kêu gào. ánh mắt khẽ hiếp lại một cái, hoàng phủ phong lôi cười lạnh. Thật sao? Vậy nếu lão phu đem việc này thông báo lại cho mà sách tông? Thế mà hắn còn chưa có nói hết, thân thể của bốn tên tiểu quỷ lập tức chấn động ngừng kêu la Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hoàng phủ phòng lồi thấy thế, Nói thầm một tiếng, Quả nhiên là vậy, liền tiếp tục cười nhạo nói, Các người nhất định là trộm chạy ra khỏi kết giới kia có đúng không? Nếu lão phù đem việc này mà truyền về Ma Sát Tông, Chẳng những là các người, Mà ngay cả lạc gia thu lưu các ngươi Cũng phải toàn diện, Co gan, ngươi đi cáo đi. Thế nhưng không có đợi hắn nói hết lời, trác phàm khinh thường biểu môi nói bốn tên tiểu quỷ này đến lạc gia để mà trợ trận do chính tông chủ mà sách tông tà du nguyệt phê chuẩn ngươi thích chỗ nào thì cáo chỗ đó lão tử không có quan tâm không khỏi sững sờ quan phủ phong lôi nhất thợ giật mình tại chỗ rút cuộc nói không có ra lời bởi vì cái lượng tin tức trong câu nói này của trác phàm thật sự quá lớn Ma sách tông tông chủ tà du nguyệt phê chuẩn Ma Sách Tứ Quỷ, tiến vào chiếm giữ Lạc Gia. Đây chẳng lẽ là nói, hậu trường của Lạc Gia chính là Ma Sách Tông, một trong hậu quốc Tam Tông sao? Như vậy, bọn họ cùng với Lạc Gia còn có cái gì để mà chiến? Căn bản đánh không lại rồi, hậu trường nhà của người ta quá lớn, một thế thuộc gia tộc, liền xem như đứng đầu bảy nhà, lại làm sao có thể là đối thủ của một cái đại tông môn? Nhưng đối với lời nói của Trác Phạm, hắn không dám tin hoàn toàn. Sau đó, nhìn chăm chú về phía trác phạm, ánh mắt tràn đầy hồ nghi, trong lòng lo sợ. Mà sách tứ quỷ, cũng là bất khả tư nghị, nhìn về phía hắn, trong mắt đều là mê hoặc. Quỷ nhát gan, càng là dụng trộm hỏi, trác quản gia, lời của ngài vừa nói, đều là thật sao? Khẽ gật đầu, trác phạm một mặt dẻ đạm nhiên. Thực ra những cái lời hắn vừa nói kia, đều là nói nhảm. Tà vô nguyệt, Căn bản không hề biết bốn cái tên tiểu quỷ này đã đến lạc gia bọn họ. Có điều hắn tin tưởng, coi như tà vô nguyệt biết, cũng sẽ không có tính toán. Vị tông chủ ma sách tông này, thế nhưng còn là một mực chờ đợi hắn 3 năm sau, vào ở tông môn đây, làm sao có thể chỉ có chút mặt mũi này cũng không cho. Nhưng mà sau khi ma sách tứ quỷ nghe được câu trả lời khẳng định này, không khỏi vui vẻ. sau đó bốn cái đầu nhỏ liền gom lại một chỗ rì rào thảo luận một phen sau khi mà gật đầu một cái trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia hung quang tiếp đó liền hô lên một tiếng gian trầm bốn người trông nhảy mắt hóa thành bốn đạo hắc ký bỗng nhiên phóng về phía đám người của đế dương môn trong mắt nhịn không được co rụt lại quan phủ phong lôi dội dàng kêu lên mọi người cẩn thận bốn cái tên tiểu quỷ này không có dễ chọc đâu Thế nhưng hết thảy, đã muộn rồi, bốn đạo khói đen như từng nhánh mũi tên nhọn quắt, thoảng chốc xông vào trong cái đám cung phụng của đế dương môn. Chỉ một trong nháy mắt, liền đem một vị cung phụng của thần Chiếu Tứ Trọng, kho khè một tiếng, quyển lên thiên không. Dưới ánh mặt trời chói mắt, dị cung phụng đã bị khói đen trung điệp bao khỏa. Liều mạng dễ dụa, nhưng mà làm sao cũng không có thoát được. Sau một khắc, chỉ nghe xoẹt một tiếng gian giòn, vị cung phụng kia kêu rên một tiếng nhất thời đã bị xé thành bốn khối thịt dụng dại xuống đất máu tươi đầm đìa như là mưa phùng rơi xuống rạ rít khiến cho người ta nhịn không được hoảng hốt trong lòng đây chính là một vị cao thủ thần chiếu tứ trọng cảnh vậy mà dễ dàng bị chết một cách như vậy đến hài cốt cũng không còn bốn tên tiểu quỷ này thật sự là quá độc ác rồi chú ý cảnh giới Hợp kích trận thuật của bốn tên tiểu quỷ này không có dễ chọc đâu, chớ để bị bọn họ lợi dụng sơ hở đó. Sắc mặt của Hoàng Phủ phòng lồi ngưng trọng, rống to lên, đồng thời trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn ngàn nhiên dọc thiên vũ nhiều năm, tự nhiên minh bạch mấy cái ma đầu bên người của Trác Phàm là nhân vật đáng sợ như thế nào. Chớ nhìn bọn họ nhân số ít, nhưng mà từng cái là hung thần ác sát. So với cao thủ thần chiếu bình thường, Cường hãn hơn rất nhiều Đầu tiên Hai người cù Diêm Hải Cùng với Tuyết Thành Kiến Có thủy quả tương khắc di pháp Có thể sánh được 10 cao thủ thần chiếu Hợp kích trận thuật Của bốn tên tiểu quỷ Là có thể siêu diệt 10 vị cường giả thần chiếu cảnh Lại thêm Hai cái tên biến thái trát phàm Cùng với lệ kinh thiên Theo như cẩn thận phỏng đoán Mỗi người có thể có lực lượng tương đương Với 10 vị cường giả thần chiếu cảnh Kể từ đó lạc gia bỗng dưng ra thêm 40 tên cao thủ thần chiếu. So với đế dương môn của bọn họ còn nhiều hơn 10 tên. Đây cũng là điều làm cho tất cả mọi người bao gồm cả cao tầng của đế dương môn tuyệt đối không nghĩ đến. Một cái gia tộc phát triển ngắn ngủi không có đến 10 năm, cao tầng lại có chiến lược mạnh như thế. Thật sự khiến cho người ta quá sợ hãi. Cho dù là bọn người của thái tử, nhị hoàng tử cũng hoàn toàn phát ngóc Mới vừa rồi, cùng mẹ nó ai nói Lạc gia không có gốc gác, chỉ là gia tộc hai người, đây chẳng qua chỉ trong nháy mắt, trưởng lão nhà của người ta đều toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa con bà nó tất cả đều là thần chiếu cảnh. Cái này có chỗ nào giống nhà giàu mới nổi đâu, rõ ràng cũng là một đại gia tộc cường hãn ẩn tàng ngàn năm. Lão gia quả, ngươi không phải là muốn đi tố cáo chúng ta sao? Hiện tại chúng ta không có sợ người tố cáo rồi. Có gan, ngươi từ trong tay bốn ma đạo anh kiệt của chúng ta, chạy thoát ra ngoài cáo trạng đi. Từ trong khói đen, trên bầu trời, chuyển ra tiếng cười quái dị, hung hăng càng quấy của quỷ hung sát. Lông mày của Hoàng Phủ phong lôi, nhiếu thành một cái khe, khẽ cắn môi Cẩn thận từng ly từng tí, bảo hộ bên người của Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lãnh vô thường cùng với Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cũng là một vẻ mặt lo âu. Nhìn thấy hết thảy, Tim cũng nhảy đến cuốn họng rồi. Hung danh của bốn tên tiểu quỷ này, bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Chính là một đám người điên, căn bản không để ý đến đại cục, tùy tâm sở dục, dù pháp dù thiên Giờ khắc này, bọn họ thậm chí còn nguy hiểm hơn so với Trác Phạm rất nhiều. Thái tử Quảng Hốt, dỗ dàng chạy đến trước mặt của Trác Phàm ôm quyền nói, Trác quản Gia hôm nay là thịnh hội Lạc Gia được sát phong. Thật sự không có nên đánh nhau Đến đầu rơi máu chảy chứ Xin hai nhà chớ có tiếp tục tranh đấu Để bốn vị trưởng lão kia trở về đi Thiên địa phiêu hồng Đại cát đại lợi Chính như vậy mới rầm rộ Mới càng xứng đáng được ban thưởng Chậm rãi khoát tay một cái Khóe miệng của trác phàm Kéo lên một đường cong dữ tợn, Đạm mạc lên tiếng Lễ lão vừa rồi là người nào động thủ trước Hẳn là cùng một lúc Chỉ là hắn khiêu khích trước. Lệ Kinh Thiên sắc mặt lạnh nhạt thành thật trả lời. Tốt, đã như vậy lạc gia của chúng ta không phải là con rùa đen rút đầu. Trong mắt hơi hiếp lại, Trác Phạm cười to nói. Các vị trưởng lão chuẩn bị chơi đùa đi. Vừa dứt lời, tay trái của Trác Phạm bỗng nhiên quá thành một cái địa long trảo hung mảnh. Tay phải hiện lên hồng quang trong giấc. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười lên một tiếng. Toàn thân hắc khí lượng lờ. Tuyết thành kiến cùng cừu diêm hải thì hai tài bắt lại cùng một chỗ. Năng lượng thủy quả giao dung tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Thấy tình cảnh này lại nhìn bốn cái cổ hắc khí ở phía trên không trung hoàng phủ phong lôi sắp khóc tới nơi rồi. Hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? vốn dĩ là bọn họ mang theo tất cả cao thủ tới đây là muốn nghiền ép lạc da một chút. Bắt chẹt gia tộc mới này một chút Làm sao bây giờ Đã thành bị người khác đánh rồi Mà lại cái này Còn không phải là đơn giản Là bị đánh Bọn họ thế nhưng Thật sự đã chết mất một vị cung phụng rồi Mà nếu còn tiếp tục như vậy Cũng không biết mấy tên hung sát bên lạc gia Còn muốn giết chết bao nhiêu tên cao thủ của họ nữa Giờ khắc này Bọn họ liền nghĩ đến Những cái minh hữu Vẫn thường qua lại kia Sẽ có thể xuất ra một phần lực hỗ trợ Nhưng mà khi nhìn qua xa xa Lại chỉ thấy đám u minh cốc Dược dương điện Bình thường vẫn luôn ở sau lưng của bọn họ Phất cờ hò reo Lúc này điều mất tự nhiên Quay đầu qua chỗ khác Căn bản không có muốn bị liên lụy Trận đỏ sức của Lạc Gia Cùng với đế dương môn Khiến cho bọn họ chịu rất nhiều tổn thất Nhất là hiện tại Biết rõ Lạc Gia có thực lực khủng bố như vậy còn đâm đầu tiến vào bên trong dòng xoáy này. Vậy là coi như bọn họ thật sự là thiết thiết thực thực, đúng là đần độn. Chương 358, Khuất Phục Căm hận, trừng mắt liếc nhìn mấy nhà kia một chút, đám người của đế dương môn đều là một mặt khẩn trương nhìn ra xung quanh. Tình thế bây giờ đối với bọn họ khá bất lợi. Tuy là bọn họ nhân số đông đảo, nhưng đối phương lại từng là cao thủ, Cho dù chỉ có không đến 10 người, nhưng mà vẫn như cũ đem bọn họ dây vào giữa, không có dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là không dám lạc đàn. Nếu không, luận theo thực lực cá nhân, không người nào có thể là đối thủ của những người bên phía đối diện. Nhưng cho dù là quần chiến, phải chống đỡ hợp kích chi thuật của những người kia, bọn họ vẫn phải rơi vào thế hạ phong. ngẩng đầu nhìn bốn cái đám khói đen kia một chút, Lại nhìn vẻ mặt dữ tận của bọn người trác phạm, trái tim của hoàng phủ thiên nguyên liền nhịn không được phát rung. ma sách tứ quỷ, xúc quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Hai người liệt quả lão tổ cùng với băng nguyệt ma nữ liên thủ thực lực tăng gấp đôi. Coi như hơn 10 người liên thủ cũng khó có thể đến gần. Thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên, nhìn theo quy thế lúc trước, chắc chắn không có kém đại cung phụng, đại quản gia trác phạm. thì càng là biến thái muôn mạng. Có vẻ đã có thực lực siêu diệt tối cường giả của đế dương môn, đại cung phụng hoàng phủ phong lôi. Tình cảnh như thế, coi như là bọn họ có muốn liều mạng, kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại cầu thương. Không có mãi mai chiếm được nửa phần tiện nghi, càng có khả năng nổi tình ngàn năm của đế dương môn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đây là điều nếu trước kia hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cũng dạng dạng không có dám nghĩ bên trong thiên vũ ngoại trừ hoàng thất còn có gia tộc nào có thể khiến cho bọn họ bước vào hiểm cảnh như thế hung hăng cắn răng lòng của hoàng phủ thiên nguyên nóng như lửa đốt quay đầu nhìn về phía lãnh vô thường ở một bên liên tục nháy mắt đế dương môn cứ như vậy bị đánh tan trong nháy mắt thế nhưng hắn dạng dạng không có cam tâm thái tử điện hạ thấy thế cũng dạng phần lo lắng Hai đại thế gia lập tức đại chiến tới nơi. Thế mà không có một người nào đi đến quyền can. Hậu Long thần vệ Hoàng Thất đều chết ở chỗ nào rồi. Nếu mà cái chuyện này gây ra ba động gì tại Hoàng Thành, mặt mũi của Hoàng Thất, có còn gì hay không? Chuyện này thế nhưng là xảy ra dưới chân của thiên tử. Mà Phương Thu Bạch cùng với Tư Mã Huy ở xa xa đã thấy hết. tuy cũng cảm thấy kinh hãi trước chiến lực của Lạc Gia lúc này. Nhưng mà rốt cuộc vẫn bất động thân thể, tựa hồ đang đợi cho hai nhà khai chiến. Những người đang dây xem chung quanh thì tất nhiên rất là thông minh mà thối lui về phía sau thật xa. Chờ đến khi tới được khoảng cách an toàn, một mặt hưng phấn nhìn về chỗ này. Một cái là gia tộc xung quanh ngàn năm, một cái là bá chủ gần đây mới lên cấp. Cao tầng hai gia tộc này đổ chiến, thế nhưng làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Đến tột cùng, ai mới trở thành thủ lĩnh các thế gia? Đứng đầu trăm nhà đây, thật sự khiến cho người ta vô cùng chờ mong. Không chỉ là những phổ thông gia tộc, liền xem như sáu đại ngự hạ gia tộc còn lại, lúc này chăm chú nhìn về cái chỗ này, ngó nhìn tình thế phát triển. Chiến lược chân chính của Lạc Gia hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nhưng chính là như thế cũng khiến cho tranh đấu giữa các gia tộc ngày sau, càng trở nên khó bề phân biệt xem ai là kẻ chiến thắng sau cùng lúc trước nếu chia theo tỷ lệ bảy ba đế vương môn bảy lạc gia bà, vậy bây giờ chính là năm năm thực lực của lạc gia thật sự đã chấn nhiếp tất cả các thế lực của mặt tại đây hai con người đảo loạn trong hốc mắt lãnh du thường đột nhiên nhìn về phía trác phạm cười lạnh nói trác quản gia ngươi làm như thế thật tốt sao Tình thế hôm nay, trong lòng hai người chúng ta đều cần phải hiểu rõ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy tâm cơ của ngài, chắc hẳn sẽ không có làm loại chuyện ngu xuẩn như ngao cò đánh nhau, bị ngư ông đắc lợi. Vậy cũng chưa hẳn. Khẽ nhíu mày khóe miệng của Trác Phàm xẹt qua một đường cong kỳ lạ. Trong mắt, lóe lên một tia sáng thầm thúy, khiến cho người ta nhìn không hiểu. Lãnh tiên sinh, Lão tử và người cùng gia các trường phong Vẫn có chỗ khác nhau Không phải là người chỉ dùng lý trí Để mà làm việc Có khi phát điên một chút Cũng là bình thường Điểm này ngài chắc hẳn Đã từng tự mình trải nghiệm qua rồi Gia mặt nhịn không được co lại Lãnh vô thường thầm giận trong lòng Hẳn hiểu được Trác phàm có ý nói đến chuyện Hẳn thiết kế đem Trác phàm Bức điên trong cái lần bách gia tranh minh. Lúc đó Trác phàm quả thật Không hề để ý đến đại cục như phát điên mà hướng về phía bốn người hoàng phủ thanh thiên trả thù. Lúc đó hắn còn rất dương dương tự đắc. Nhưng hiện tại lại trở thành một tấm bình phong cho Trác Phạm. Khiến hắn rốt cuộc đoán không có được phòng tuyến cuối cùng của Trác Phàm là gì. Cái gọi là ngang tàn, sợ lỗ mãn, lỗ mãn sợ không muốn sống. Chấp nhận, rọc xương, lóc thịt, đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Càng là loại người không có cố kỵ gì, khi phát điên càng trở nên đáng sợ. Bởi vì tất cả mọi thứ trong thế gian đều không có bất kỳ ràng buộc gì đổ gián. Người căn bản không thể biết được hắn rốt cuộc có thể làm ra cái chuyện điên cuồng cỡ nào. Giờ khắc này Trác Phạm chính là người như vậy. Nếu hắn còn nhớ thù trong lần Bách Gia Tranh Minh vừa mới rồi, không chừng sẽ làm ra cái chuyện cá chết lưới rách, hai nhà cùng chết. Đến lúc đó, Lạc Gia cũng chỉ là một gia tộc mới lên cấp, bôi thì bôi, nhưng đế dương môn của bọn họ ngàn năm tích lũy, cứ như thế bồi theo, hoặc là bị đánh tàn, vậy là coi như quá uổng rồi. Vừa nghĩ đến đây, lãnh vô thường bất giác thở dài, thì thào lên tiếng. Như vậy, người muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong đế dương môn không khỏi sửng sợ một chút, Đường đường thần toán tử lãnh vô thường Vậy mà chấp nhận thua Khi mà đàm phán với người khác Đây chính là lần đầu tiên từ xưa tới giờ Cho dù là cao tầng để dương môn Cũng cho tới bây giờ Chưa từng thấy qua Coi như trước mặt môn chủ Hắn cũng chưa từng khuất phục như thế Khóe miệng Xẹt qua một đường cong tà dị Trác phàm ngẩng đầu đạm mạc nói Thực ra hiện tại Hai nhà đào bình đối mặt đều là bởi vì đế dương môn các người liên tục khiêu khích bây giờ muốn dừng tay giảng hòa rất đơn giản nói xin lỗi đi cái gì xin lỗi à thân thể cùng nhau chấn động tất cả mọi người trong đế dương môn đều trợn mắt nhìn về phía hắn đế dương môn ngàn năm qua luôn một mực đứng đầu trong nhà đừng có nói đến không có làm chuyện gì sai coi như thật làm sai đi thì có thể thế nào hả có thể ngay trước mặt có nhiều gia tộc mà đứng ra xin lỗi sao đây còn không phải là một biến tướng của khuất phục sao đến lúc đó mặt mũi của đế dương môn biết để vào đâu bất quá trác phàm không có buồn để ý đến vẻ mặt giận dữ của bọn họ như cũ lạnh lùng nói thành ý thế nào các người tự nhìn mà làm đi xin lỗi cái con mẹ ngươi sĩ khả sát bất khả nhục Bây giờ lão phu liền sẽ kết thúc cái tên tiểu ác ma nhà ngươi. Thế mà Trác Phàm vừa dứt lời, một lão giả tóc trắng trừng mắt lạnh đùng nhìn hắn, bỗng nhiên đạp lên mặt đất lao ra. Nhìn khí thế trên thân của người kia chính là một vị cao thủ thần chiếu tầng thứ sáu. Không người nào được lao ra. Lãnh vô thường hét to, đáng tiếc, đã muộn rồi. Người kia đi đến bên người của Trác Phàm toàn thân kim quang sáng chói. Lòng ngầm không ngừng, đánh ra một quyền chấn thiên liệt địa, thẳng tắp đánh về phía Trác Phạm. Nếu là người bình thường, một quyền này sớm đem đối phương, đánh thành thịt dụng. Đáng tiếc, người mà hắn đối mặt lại là Trác Phạm. Chậm rãi, nần cánh tay, đang thỉnh thoảng phát ra hồng quang. Trác Phạm nhẹ nhàng chặn lại, một quyền như là thao thiên tự lãng, thế nhưng đã bị dễ dàng cản lại. Tiếp theo, còn không có đợi hắn đánh ra thêm một quyền, hai người tuyết thành kiến cùng Cừu diêm hải đã dùng hai bàn tay đang nắm chặt cùng nhau đánh ra một quyền. sinh tử quyết chỉ một thoáng năng lượng khủng bố khi băng quả giao dùng đột nhiên phát ra quá thành một đạo bạch quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ thân ảnh của người kia thẳng tắp bắn lên trời. sau một tiếng ầm vang toàn bộ bầu trời tựa hồ đang rung động. Mà cái vị cao thủ thần chiếu tầng thứ sáu kia, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Liền đã biến thành tro bụi, ngay cả một mảnh chéo áo đều không có lưu lại. Thuấn sát, bất giác, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy tất cả mọi người đều biết hai vị phu phụ này lợi hại, nhưng mà làm sao cũng không có nghĩ ra hai người này còn có vũ kỹ hợp thể lợi hại như thế. Nhìn thấy một chiêu khủng bố này, Cho dù là hoàng phủ phong lôi cũng bị dọa một thân đổ mồ hôi lạnh Chiếu theo quy lực này nhìn tới Liền xem hắn tự mình nên tiếp Cũng sẽ có kết quả bị miễu xác Trưởng lão của lạc gia này làm sao từng cái đều biến thành quái vật như thế Lệ kinh thiên nhết miệng cười một tiếng Ngạo nghễ nhìn về phía hoàng phủ phong lôi Đang kinh hãi không thôi nói Đại cung phụng hiện tại ngươi đã minh bạch rồi chứ Đây chính là nguyên nhân ta đi theo Lạc Gia. Trong lòng rung lên bần bật, Hoàng Phủ Phong Lôi càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Lạc Gia thật sự có công pháp vũ kỹ so với bọn họ để Dương Môn cùng Hoàng Thất còn mạnh hơn sao? Nếu thật sự là như thế, vậy liền phải đánh giá lại thực lực của những người này. Chỉ sợ Đế Dương Môn bọn họ đã rất khó có chút phần thắng rồi. Nghĩ tới đây, Sắc mặt của Hoàng Phủ Phong Lôi một mảnh tro tàn Nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên Bất đắc dĩ gật gật đầu Phục đi da mặt rung rung một hồi Hoàng Phủ Thiên Nguyên hít thật sâu Sông quyền nắm chặt Móng tay đều đã đập đến trong thịt Nhưng sau khi mà trầm ngâm một chút Lại bất đắc dĩ quát to Tất cả mọi người nghe lệnh Hơi rung rung động bờ môi Hoàng Phủ Thiên Nguyên vô luận như thế nào khó mà mở miệng nói ra câu khuất nhục kia. Chỉ tự mình dẫn đầu cúi đầu bái xuống thật sâu. Đám người còn lại thấy thế, làm sao mà không rõ ý tứ của môn chủ. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận khuất nhục. Nhưng mà nhìn môn chủ còn có thể tự mình hạ thấp địa vị như thế, bọn họ còn cái gì để mà nói. Đành phải bắt chước theo, cùng nhau bái tạ. Lãnh vô thường nhìn thấy hết thảy, trong lòng như đang chảy máu. Nhưng mà lại không có cách nào Tại thời điểm này Đây cũng là cách giải quyết duy nhất Thừa dịp tiểu ma đầu này Còn chưa có chính thức đánh mất lý trí Mà làm ra những cái chuyện điên cuồng Tranh thủ thời gian cho hắn Một cái bậc thang Cho hắn dừng tay lại thì tốt hơn Cứ như thế Lãnh vô thường bái hạ một cái thật sâu Thay cho Hoàng Phủ Thiên Nguyên mở miệng nói Trác quảng gia Lúc trước là chúng ta mạo phạm Nhiều lần đắc tội các vị mong được tha thứ thấy tình cảnh này tất cả gia tộc đang dây xem bất giác cả kinh thất sắc đế dương môn đứng đầu bảy nhà thế mà lại cùng nhận thua hướng về một gia tộc mới lên cấp tỏ ý khuất nhục đây chính là chuyện kể từ khi mà lập quốc suốt ngàn năm qua chưa từng phát sinh cho dù đối với hoàng thất đế dương môn cho tới bây giờ cũng muốn tỏ ra ngưu bức hỏng hách có lúc nào mà chịu qua biệt khuất như thế Nhưng bây giờ, trước mặt của lạc gia, trước mặt trát Phàm bọn họ hoàn toàn khuất phục. Bọn họ lại hoàn toàn khuất phục, cho dù là ba vị hoàng tử nhìn thấy một màn này hoàn toàn bị làm cho đến kinh ngạc ngây người. Quy danh của lạc gia trong lòng tất cả mọi người, trồng nhảy mắt, đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Trẻ nhỏ, dễ dại, hài lòng gật đầu, trát phạm dùng cái dễ mặt thèm ăn đòn cười nói. Nếu như các ngươi đã biết sai, về sau nên nhớ kỹ một điều. bảy nhà, à không, từ nay về sau, đứng đầu tám nhà, không còn là đế dương môn các người, mà là lạc gia chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, trác phàm cười lớn, búng tay một cái, rồi quay người trở về. Mà sách tứ quỷ nghe thế, dỗ dàng từ trên mây rơi xuống, đi theo ở phía sau. Các trưởng lã còn lại đồng loạt đi theo. Mọi người như là một đội quân vừa mới thắng trận dưới sự chỉ huy của trác phàm, chậm rãi đi về phía lạc dân thường. Đám người dây xem nhìn thấy bọn họ đều lộ ra cái vẻ mặt kính ngưỡng khó có thể giới tới. Cho dù là sáu đại ngự hạ gia tộc còn lại cũng hoàn toàn ngơ ngẩn nhìn hết thảy. Để dường môn đường đường là một gia tộc đứng đầu bảy nhà, thế mà cứ như vậy đã bị làm nhục một cách trần trụi trước mặt của tất cả mọi người. Còn bị một gia tộc mới lên cấp đoạt mất vị trí đầu lĩnh tám nhà. Thật sự là ngàn năm khó gặp. Sở trưởng lão, đó chính là minh hữu của chúng ta sao? Đứng trong đám đệ tử của Hoa Vũ Lâu, một vị trung niên phụ thân nhìn về phía sở bích quân kinh ngạc hỏi. Mổ mổ khẽ gật đầu, mặt hiện vui mừng. Bẩm cung phụng, đúng vậy. Tốt, sở trưởng lão, lần này chúng ta có thể đã áp trúng bảo bối qua vũ lâu ta có hy vọng quật khởi rồi cung phụng vui vẻ ra mặt nói mổ mổ cũng cười cười gật đầu cùng một thời gian từ hai phía của tiềm Long cát cùng với kiếm hậu phủ ào ào truyền ra những cái tiếng cười nói vui vẻ chỉ có hai nhà dược dương điện cùng khoái hoạt lâm một mảnh bi thảm liên tục dang lên cái tiếng thở dài buồn bã chương ba trăm năm mươi chín đại điển sắc phong thật không có nghĩ tới tiểu gia quả này giấu nhiều bí mật về lạc gia như vậy hiện tại mới chịu lấy ra thật sự là thâm tàn bất lộ trong hoàn thành đế quốc thừa tướng gia các trường phòng đứng trên một tòa tháp cao mấy chục trượng phía trên cổng thành nhìn về phía ngoài thành cảm thán lên tiếng bên cạnh hắn chính lạm dương sông lão khẽ châu mài trong mắt của lão giả tóc trắng lóe lên một vẻ ngưng trọng sâu đậm thực lực của tiểu tử này làm sao mà lại tiến bộ thần tốc như thế? thật sự không có thể tưởng tượng điều này không khỏi làm ta nhớ tới một người. người nói là mi mắt nhịn không được nhảy một cái trong đôi mắt già nua của lão giả tóc đen cũng đồng dạng lóe lên một tia kiên kỵ thật sâu. tựa hồ trong tiếng nói đều có một chút không có tự giác mà run rẩy là tên quái thai bất bại ngoan đồng cổ tam thông kia hơi hơi gật đầu. Lão giả tóc trắng thở dài lên một tiếng Không sai ngoại trừ tiểu tử kia Lão Phu chưa bao giờ thấy qua người nào Tại thiên quyền cảnh Là có thể dùng một tay Dễ dàng đón lấy một kích của cao thủ Thần Chiếu Đỉnh Phong Cũng chỉ có tiểu tử kia mới có thể làm được Nhưng bây giờ Trác Phạm so với cổ tam Thông kia Đáng sợ hơn nhiều Thế mà còn không có đợi hai người nói tiếp Gia các Trường Phong cười một tiếng kẻ vuốt chậm râu chậm chậm nói. Cổ Tam Thông nói cho cùng, bất quá cũng chỉ là một kẻ giỏ phu, chỉ cần dùng chút tiểu kế, liền có thể đem hắn bắt lại. Bây giờ, hắn đã bị nhốt trong Hoàng Thành 300 năm, không phải là do một câu nói của nhân thánh lúc trước sao, hắn cuối cùng vẫn là con nít. Nói đến đây, gia cát trường phong đột nhiên ngưng tụ trong mắt, chăm chú nhìn về cái bóng người tóc trắng ở phía ngoài thành kia. Mi mắt, Khẽ nháy lên nói Bất quá trác phạm này Lại là một kẻ gian trá giả hoạt Muốn lừa bịp hay là sử dụng hắn Thật sự so với lên trời còn khó hơn Nếu hắn có thực lực như là cổ tam thông Thiên vũ này khó ai có thể địch thủ của hắn Không khỏi sửng sợ Âm dương nhị lão liếc nhìn nhau Không rõ ràng cho lắm Lão giả tóc trắng suy nghĩ một lát Cao mày nói thừa tướng đại nhân Vừa mới nãy không phải là ngài nói Tất cả mọi thứ tại đây đều là do hoàng đế bố trí sao? Chính là muốn khiến cho đế dương môn cùng lạc gia nảy ra tranh chấp. Vừa mới nãy, hai nhà xém chút nữa đã đánh nhau rồi. Trác phàm càng là hùng hổ dọa người, giết chết hai vị cung phụng của đế dương môn, không phải đã trúng kế sao? Theo lão Phu thấy, nếu không phải là lãnh vô thường ẩn nhẫn, nói không chừng, kết quả sau khi hai nhà giao chiến khó mà xác định. Các người chỉ thấy bề ngoài, căn bản không có thấy được trận chiến tâm kế của Tam Phương. Khóe miệng nhếch lên, gia cát trường phong từ chối chỗ ý kiến, lắc đầu cười nói. Cái đài này do hoàng đế dựng lên, nhưng mà cảnh phim diễn ra như thế nào, hắn lại không có quản được. Vô luận là trác phàm hay là lãnh vô thường đều là người tài trí vô song. Sâu xa trong cái chuyện này, bọn họ há có thể không hiểu. Cho nên không người nào trong song phương Muốn khai chiến Để hoàng đế kiếm tiện nghi chứ Có điều trên một điểm này Trác Phàm thăm dò ra Phòng tuyến cuối cùng của lãnh vô thường Chính là bởi vì Lần bách gia tranh minh trước đó Trác Phàm hành động vừa quá thường nhân Khiến lãnh vô thường rốt cuộc Sợ không có tới được mạch lạc của Trác Phàm Bởi vậy Hắn mới rơi xuống hạ phòng Bị Trác Phạm nắm mũi dẫn đi khắp nơi Thực ra Chỉ cần là hắn có thể cường thế hơn một chút, các phàm cũng sẽ không có muốn liều mạng đâu. Nhưng theo kết quả bây giờ mà nói, Tam Phương đấu sức, hoàng thất nhờ vào đó thăm dò thực lực của Lạc Gia. Thắng nửa phần, Lạc Gia nhờ vào đó chèn ép được đế dương môn, đạt được danh vọng trước ngự hạ gia tộc. Cũng thắng nửa phần rồi. Chỉ có đế dương môn chèn ép gia tộc mới không thành, ngược lại còn mất đi thể diện, lại là thua thảm rồi. Nghe được lời nói này, âm dương sông lão, bất giác cùng nhau run rẩy, điếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ thế cho tới bây giờ chưa có nghĩ tới, chỉ là một lần gia chạm đơn giản giữa các gia tộc, thế mà còn có nhiều âm mưu tranh giành quyền thế. Lợi ích ở bên trong như thế, quả nhiên, khó có thể ước lượng. Đổi vị trí, nếu như dạng võ phù như là bọn họ bị cuốn vào bên trong, Đoán chừng căn bản không có cách nào quậy tung trong cái trò chơi quyền lực này, Liên đã bị đào thải ngay lập tức rồi. Cái trò quyền mưu tranh chấp này thật sự là quá phức tạp. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra được vì sao mà gia các trường phong nói, Trác Phàm so với Cổ Tam Thông còn đáng sợ hơn. Bởi vì năm đó, Cổ Tam Thông có đầu óc bằng nửa Trác Phàm cũng sẽ không có lấy lực lượng một người kháng cự toàn bộ đế quốc sau cùng bị người lừa gạt đem đi cầm tù Mà trác phạm Chính là hợp thể của lãnh vô thường Cùng với cổ tam thông Há có thể không đáng sợ sao Thừa tướng đại nhân Nhân vật nguy hiểm như thế Cần phải sớm xử trí mới tốt chứ Miễn cho làm ảnh hưởng đến đại sự của thừa tướng Nhíu mài thật sâu Lão giả tóc đen Dỗ giả hướng ra các trường phong Ôm quyền nói Thừa dịp thực lực của tiểu tử này Chưa đạt đến trình độ nghịch thiên Hai người chúng ta còn có biện pháp để đối phó. Xin thừa tướng phái hai người chúng ta đem tiểu tử này trừ rơi, trừ đi cái quả lớn trong lòng. Chậm rãi khoát tài, da cát trường phong cười nhạt lắc đầu. Không có dội, hắn hiện tại không phải là địch nhân của chúng ta, thậm chí có thể coi như là trợ thủ của chúng ta. Nếu hiện tại giết hắn, đoán chừng có người mừng thầm. Xuất lực không có kết quả tốt lại thành may áo cưới cho người khác. không khỏi sững sờ âm dương sông lão liếc mắt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm nhưng mà gia cát trường phong cũng không có giải thích gì thêm chỉ cười nhẹ lắc đầu thì thào lên tiếng tâm tư của lão đầu tử kia lão phu hiện tại đại khái nhìn ra một chút manh mối bác đại thế gia ngàn năm mật lệnh nguyên lai hết thảy đã được quyết định từ lâu rồi cười to lên một tiếng gia cát trường phong chậm rãi đi xuống thành lâu đi thôi Đại điển sắc phong sắp bắt đầu rồi Hai người kia liếc nhau Khẽ gật đầu cùng nhau đuổi theo Tại một phương diện khác Phương Thu Bạch cùng với Tư Mã Quỳ Thấy hai đại gia tộc chưa có đại chiến Đế Dương Môn Đã chết mất hai vị cung phụng Thế mà còn nhận thua Không khỏi một trận thất lạc Thầm mắng một tiếng phế giật Song song hướng về trong hoàng thành bay đi Sau khi mà Trác Phạm Mang theo mấy vị trưởng lão Tụ hợp cùng dạy lạc dân thường, cũng đồng loạt đi về phía cửu môn của Hoàng Thành. Nhìn thấy bóng người tóc trắng cao ngạo kia, từ đầu đến cuối đều không có buồn liếc nhìn nàng một chút. Vĩnh Ninh bất giác tức giận, hung hăng dõi theo hắn, miệng giỡn lên cao. Hứ, ra vẻ cái gì? Không phải chỉ là một quản gia của một gia tộc thế tục thôi sao? Vĩnh Ninh, hắn cũng không phải là một quản gia bình thường, lạc gia trong tay của hắn, nhưng là chân chính, cân bằng cùng với đế dương môn. Đế dương môn kia có thân phận, địa vị như thế nào? Người chắc hẳn đều rõ ràng, dù chúng ta khi mà gặp phải cũng cung kính đối đãi cho nên ngày sau, khi mà nhìn thấy người của Lạc Gia, người không được vô lễ đó. Lúc này, Thái tử đi lên phía trước khiển trách. Vĩnh Ninh không phục, quay đầu sang chỗ khác. Nhị Hoàng Tử cũng là đi đến bên cạnh người của nàng. Sau khi mà nhìn lạc gia một chút, khẽ gật đầu. Lạc gia này thật không có thể khinh thường. Nhất là đại quản gia Trác Phàm thật sự là một người đáng để kết giao. Nhị đệ đừng quên cấm lệnh của hoàng thất ta. Ngươi quản ta sao? Thái tử mở miệng cảnh cáo, thế nhưng nhị hoàng tử hoàn toàn xem thường. Công chúa, công chúa, người không sao chứ? Đột nhiên có một tiếng kêu to vang lên, thư đồng lúc trước. hắn là bên người của nàng Cuối cùng xuyên qua được cái đám người Dội giả chạy đến trước mặt của nàng Quan tâm nói Công chúa cười lắc đầu Thái tử lại dỗ đầu một cái thở dài Xém chút đã quên rồi Vĩnh ninh, ngươi làm sao mà chạy ra đây được chui chuồng chó Gương mặt bất giác đỏ bừng Vĩnh ninh cùng với thư đồng kia Cùng nhau cúi thấp đầu Khí tức, bất giác trì trệ Sắc mặt của thái tử vốn có chút sủng ái Đều nhanh chóng Đổi sang xanh mét quát hỏi Vĩnh Ninh Ngươi rời khỏi hoàn thành đã là có lỗi Thế mà còn dùng phương thức Thông qua chua chuồng chó để chạy ra đây Thật sự mất hết thể thống Sai càng thêm sai rồi Cái này có thể trách ta sao Toàn bộ hoàn thành Chỉ có mỗi chuồng chó Không có người trắng giữ Nếu không lấy thực lực đoán cốt ngũ trọng Của bạn công chúa đã sớm leo tường đi ra rồi Vĩnh Ninh Ngửa cổ lên cãi lại Đầy bụng quỷ khuất thái tử càng là giận không có chỗ phát tiếp bất quá còn không có đợi hắn tiếp tục mở miệng mắng tiếp vũ văn thông vội vàng chạy tới hòa giải cười nói đại ca ngài bớt giận Hoàng muội nàng cũng chỉ là nhất thời ham chơi thôi nếu không một hồi cũ môn mở ra để cho nàng theo chúng ta đưa nàng về liền tốt nhiều chuyện không bằng bớt chuyện đi ngươi nói có đúng không tam ca ngươi là người tốt nhất Tuy dung mạo của người như đầu heo, nhưng mà đầu óc so với heo thông minh hơn nhiều đó. Vĩnh Ninh cười hì hì một tiếng nói đùa, sắc mặt liền đổi, Vũ Văn Thông lạnh lùng nói: "Đại ca, ta thấy dẫn đem nàng đến chỗ của phụ hoàng thì tốt hơn, cấm túc nàng một năm nửa năm, lại đem tất cả các chuồng chó trong hoàn thành lấp lại, xem nàng có thể đi ra không." "Ta ta không muốn, Tam ca, vừa mới rồi ta không đúng mà." Cầu ngươi tha thứ cho ta đi. Chuyện này tuyệt đối, đừng có để phủ hoàng biết. Ngươi người là người đẹp trai nhất, so với trác Phàm kia còn đẹp trai hơn mà. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả cười rộ lên. Nhìn cô nàng mũi mũi này, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đều là huynh mũi cùng một mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm, không cho xin lộ như thế. Kết quả lại qua một chút, dưới một tiếng kêu bén nhọn, tất cả cổng thành, Âm âm mở ra, lộ ra cảnh trí thần bí bên trong hoàn thành. mở Bác đại gia tộc chia làm bác môn chậm rãi đi vào. Ba người thái tử mang theo vĩnh ninh ở giữa chậm rãi đi vào một cánh cửa lớn. Các đại thế gia còn lại thì ao ao đi cuối hàng ngũ của tám nhà, nối đuôi theo vào. Bất quá cái lần này số lượng người đi sau đế dương môn đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí không bằng lượng đi sau các thế gia như là U Minh Cốc cùng với tìm Long Cát. Ngược lại, Lạc Gia là một gia tộc mới lên cấp, sau lưng lại có từng hàng từng hàng dài, ngay cả cửa thành cũng sắp bị chen bể. Có thể thấy được lần hai nhà tranh phong lúc trước đã mang đến cho Lạc Gia bao nhiêu nhân khí. Hiện tại mọi người đều biết Lạc Gia đã siêu diệt đế dương môn, trở thành cái đầu lĩnh mới của trăm nhà trong thiên vũ. Tuy là bọn họ chỉ có chừng mười vị trưởng lão, nhưng mà từng người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Cao thủ bên trong cao thủ không có chứa một chút cặn bã. Cái này tựa hồ là đại biểu cho nguyên tắc chiêu mộ của lạc gia. Chúng ta chỗ này chỉ lấy tinh phẩm. ngay sau đó, tám đội nhân mã trùng trùng điệp, điệp điệp đi vào một đầu hành lang rộng lớn. Hai bên đều là hộ vệ mặt khải giáp. Nhìn qua có vẻ là một lão tướng đã ra trận nhiều năm. Còn có rất nhiều trận thức, phòng ngự được thiết lập trong ngoài hoàn thành, chưa khởi động. Từ xa nhìn qua, có chừng hơn một ngàn cái. Mỹ mắt của Trác Phàm nhảy lên một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Bàn về ngàn năm tích lũy, trong các đại thế gia không ai sánh nổi hoàn thất. Sau đó, mọi người lại xuyên qua cái đám cây cầu vàng. đại khái sau chừng nửa canh giờ rốt cuộc đi tới trước một tòa đại điện nguy nga mà đại nguyên soái đọc cô chiến thiên đứng thứ hai trong tứ trụ của đế quốc lúc này đã đứng sẵn bên phải ngự tọa tay phải cầm cầu long trảm nguyệt đao nhìn vào vô cùng quy phong lẫm liệt mà phía bên trái ngự tọa chính là người đứng đầu tứ trụ của đế quốc thừa tướng gia cát trường phong hai người thấy mọi người rốt cuộc đã đến Điều quay đầu, nhìn về phía trác phạm Trong nhóm người của lạc gia Độc cô chiến thiên thở sâu ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt Gia cát trường phong Khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười gật đầu Chỉ chốc lát sau, Trong một tiếng hét bén nhọn Một bóng người già nua Mặt hoàng phục, dần dần thu vào Trong tầm mắt của mọi người Đại điển sắc phong để bác thế gia Sắp bắt đầu Chương trăm sáu 360 Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Quảng Gia Lão giả mặc hoàng phục được hai vị cận thị diều hai bên, không người chậm rãi đưa tới vị trí ngự tọa. Tuy nhìn qua có vẻ cực kỳ tiêu tụy nhưng lại có một đôi mắt sáng, có thần, nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở phía trước. Nhất là khi nhìn đến nhóm người của Lạc Gia càng là lóe lên một tia tinh hoàng. Trong lòng của mọi người đều hiểu vị này mới chân chính là người cầm quyền tại thiên vũ đế quốc. tham kiến bệ hạ, cung chúc ngô hoàng dạng tuế dạng dạng tuế. Khi mà lão giả kia chậm rãi ngồi lên ngự tọa, tám đội nhân mã cùng nhau khớm mình hành lễ bái nói. Hoàng đế nhúc nhích rì mép, nhàn nhạt khoát khoát tai cười nói. Hôm nay trăm triệu trăm nhà đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều hiểu. Chính là nhờ ơn các vị tiên tổ, thiên vũ có thêm một gia tộc, có thể đảm nhiệm được chức trách lớn, nên trẩm cần các vị tới đây cùng chứng kiến một phen thiên vũ của ta lập quốc đã ngàn năm đều là dựa vào bảy đại thế gia phụ tá giúp an bang định quốc cho nên hôm nay mới có được danh hào ngự hạ thất gia cùng thiên vũ ngàn năm yên ổn hơn một ngàn năm qua quan thất vẫn luôn không có dám quên chức trách của mình tìm kiếm thêm người hiền đức có thể mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ bởi vậy mới có bách gia tranh minh Hy vọng có thể từ trong dân gian tìm ra gia tộc có năng lực quật khởi, cùng ta gánh giác thiên vũ, nhưng hơn một ngàn năm qua vẫn chưa có tìm được. Mai thai, ông trời có mắt, rốt cuộc trẫm đã tìm ra một gia tộc mới, có thể cùng với bảy nhà, chung xây thịnh thế. Đây chính là điều may mắn cho trẫm cho xã Tắc, cũng như cho toàn bộ bách tính trong thiên hạ. Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ có được một trợ lực mới, Giang Sơn vĩnh cố. Mọi người dỗ dã bái tạ, Lên tiếng chúc mừng. Người của Lạc Gia dỗ dàng hạ bái khiêm tốn nói, Bệ hạ quá khen, Thẹn là không dám nhận. Thế nhưng, Trong lòng của mọi người đều rõ ràng, Đây bất quá chỉ là lời xã giao thôi, Sẽ không có ai coi như là thật. Cho dù là người trong những tiểu gia tộc, Không thấy qua việc đời, Cũng minh bạch. Ngàn năm qua, Bảy nhà vẫn luôn không có ngừng tranh đấu... Lấy đâu ra chuyện chung xây thịnh thế? Bất quá chỉ có tranh quyền đoạt lợi thôi. Hiện tại xuất hiện thêm một cái thế gia thứ tám... Sẽ chỉ đánh càng thêm ác liệt hơn thôi. Ngài không thấy hai nhà này chưa có vào thành... Bên ngoài đã bắt đầu tranh đấu sao? Cho nên quang đế nói những cái lời này... Chẳng qua là một tấm màn che Cho đế quốc lung lai sắp sụp đổ thôi. Chính hắn cũng không tin... Thuộc hạ càng không tin, chỉ là nói có lệ. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn phải nói những lời không người nào tin này. Bởi vì đây chính là thể diện, đập dỡ phần thể diện này, thiên vũ liền sẽ đại loạn. Đây là chuyện mà cho dù ai cũng không có muốn nhìn thấy. Chậm rãi, liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây một chút. Hoàng đế thỏa mãn, mỉm cười gật đầu quát to. Tế thiên, Vừa dứt lời, liền có hộ vệ trong thành, cặp tóc, mang bàn thờ đi đến trước mặt của mọi người. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng đế, hướng về thương thiên đại địa, dập đầu, cúi bái. Cẩn thị ở bên, dùng giọng nói, chói tai, đọc tế văn, tế thiên. Đại thể chỉ là một số câu cảm tạ trời đất, thiên hữu, thiên vũ, dần dần Chờ đến khi mà người kia nói xong thì đã qua hơn một canh giờ. Mọi người mới bắt chước Hoàng đế đứng dậy. Hoàng đế một lần nữa ngồi lên ngự tọa, trên đầu thoáng đã có mồ hôi, có thể thấy được thân thể sắp gần đất xa trời. Điểm này, chính bản thân của hắn, hẳn là cũng rõ ràng. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ, hồng quang đầy mặt cười to. Tốt, tế quà thiên địa, bên trong thiên địa cũng là thiên tử. Cũng chính là trẫm gia chủ lạc gia, lạc dân hải, tiến lên nghe phong. Vâng, thưa bệ hạ, Lạc Dân Hải tiến lên phía trước một bước Hướng hoàng đế khom người quỳ xuống nói Con út của Lạc Gia Lạc Dân Hải Từ nhỏ đã mất cha Kiên cường dũng cảm Chỉ huy gia tộc một đường quật khởi sau đi theo độc cô lão nguyên Soái nhiều lần Lập chiến công giành chiến thắng trong bách gia tranh minh Quả là một thiếu niên anh kiệt Trong thiên vũ Là tấm gương cho thế nhân Nay trẫm phong thưởng cho Lạc Gia Danh hiệu Ngự hạ bác gia tộc Ban tặng trăm thành xung quanh Phong Lâm Thành Trở thành lãnh địa Lạc gia hải Gia phong Sương Bình Dương Được xây dựng riêng một tòa dương phủ Trong đế đồ Giật mình ngẩng đầu Lạc dân hải Cả kinh trận con mắt há mờm. Các đại gia tộc còn lại Cũng không khỏi sửng sốt Bất khả tư nghị Nhìn về phía hoàng đế Trong mắt đều là một vẻ nghi hoặc Dạng sắc phong này Quả thật khiến cho người ta không thể tin nổi, cho dù là lạc dân hải cũng dạng dạng nghĩ không ra, mình lại được sắc phong tước hiệu Sương Bình Dương. Phải biết bên trong ngự hạ thất gia cũng chỉ của đế dương môn có được danh hiệu dương gia, mà đây cũng là bởi vì nó có quan hệ thân thích cùng với hoàng thất. Thế nhưng lạc gia chỉ là một gia tộc có xuất thân từ dòng dõi của tam lưu nghèo khổ, thế mà vượt qua sáu nhà bị phong dương. Đây là kết quả làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không có nghĩ tới Chỉ có trác phàm, lãnh vô thường Cùng gia các trường phong Tựa hồ đã rõ ràng Đây rõ ràng muốn đem lạc gia Biến thành kẻ thù chính thức của đế dương môn Cái gọi là một núi Không thể chứa hai hổ Bên trong bát đại gia tộc Cũng chỉ có thể có một cái lão đại Há có thể có hai cái dương giả Lần sắc phong này của hoàng đế Quả thật, dụng tâm hiểm ác Bất quá, rác phàm không quá quan tâm, dù sao đối với đế dương môn, hắn cũng chỉ có một cái sách lược, kéo, mà đế dương môn cũng sẽ không có dễ dàng trúng kế, khích tướng của hoàng đế. Cứ như vậy, tam phương định lập chi thế đã thành, những thứ hư danh kia ngược lại không có trọng yếu như vậy. Ngược lại thì trăm tòa thành trì kia lại khiến cho rác phàm vừa lòng thỏa ý, phải hiểu thứ trọng yếu nhất trong giới tu giả là cái gì. Chính là tài nguyên tu luyện Nghĩ tới đây Trác Phạm cuối cùng lộ ra một nụ cười tà dị Ngay sau đó Liền có hai tên cận thị Đi đến trước người của Lạc Dân Hải Phủ lên người của hắn Một cái áo tròn lập lòe kim quang Phía trên thiêu một đầu cự long Quy vũ hùng tráng Một cái lông trảo có bốn móng Được miêu tả sinh động Quy phong lẫm liệt Giống như áo của các vị hoàng tử Tạ ơn bệ hạ phong thưởng lạc dân hải cúi đầu lui xuống hoàng đế hài lòng gật đầu sau đó vừa nhìn về phía lạc dân thường đạm mạc lên tiếng tiểu thư của lạc gia lạc dân thường tiến lên nghe phong không khỏi sững sờ lạc dân thường có một chút nghi hoặc tại lạc gia lấy nam đinh làm gia chủ muốn phong thưởng để cho lạc dân hải đại biểu là được rồi làm sao mà cả nàng cũng bị gọi ra tuy có một chút không rõ ràng cho lắm nhưng mà lạc dân thường ngoan ngoãn tiến về phía trước, quỳ mọp xuống. Khấu kiến bệ hạ, ngô hoàng dạng tuế dạng dạng tuế. Trưởng nữ của lạc gia lạc dân thường, đoan trang hiền thục, tính cách cứng cỏi. Khi gia tộc gặp rủi ro, có thể bài trừ muôn vàng khó khăn, chăm sóc tiểu đệ, dốc hết sức chèo chống gia tộc. Quả thật là một tấm gương nữ tử trong thiên vũ. Này, trẫm thu cho người, làm con gái nuôi, sắc phong vĩnh an công chúa. Mong ngươi có thể cùng con gái duy nhất của Trẩm, Vĩnh Ninh, trở thành hảo tỷ muội, bảo vệ an bình vĩnh thế cho thiên vũ ta. Không khỏi sửng sợ, lạc dân thường quay đầu liếc nhìn Vĩnh Ninh, đang trúng sau lưng của ba vị hoàng tử. Vĩnh Ninh cũng đang không có nháy mắt nhìn lấy nàng. Các nàng người nào cũng không có nghĩ tới. Chỉ một câu nói này của hoàng đế, các nàng vậy đã liền trở thành tỉ mụi. Chà, hoàng tử, tiểu nữ trèo cao. Đây là thánh chỉ. Lạc dân thường vốn định chối từ, nhưng hoàng đế nhướng mày giận tái mặt nói. Trái tim không khỏi chậm một nhịp, lạc dân thường đành phải lĩnh mệnh thở dài. Tiểu nữ trèo cao. Đến tận đây, hoàng đế hài lòng gật đầu, lạc dân thường yên ổn vui vẻ. Đại quản gia lạc gia trác phạm tiến lên nghe phong. Thế mà khi tất cả mọi người đều nghĩ buổi sắc phong đã kết thúc, Hoàng đế một lần nữa quát to Các phàm không khỏi khẽ giật mình Không có rõ ràng cho lắm Hắn chỉ là một quản gia thôi Cũng không phải là gia chủ lạc gia Có cái gì tốt mà lên nghe phong Thế nhưng Đây là ý chỉ của hoàng đế Hắn dù sao cũng phải cho một chút mặt mũi Sau đó liền nhẹ nhàng Bước lên hơi khom người Tham kiến bệ Lớn mật Nhìn thấy bệ hạ dám không quỳ sao Thế nhưng Hắn còn chưa có dứt lời, một giọng nói bén nhọn, trong nhảy mắt, truyền vào trong tay của tất cả mọi người có mặt ở đây. Khẽ nhíu mày, trác phàm nhấc mắt nhìn lên, liền thấy người kia chỉ là một cái cận thị bên người của hoàng đế thôi, vẻ mặt không khỏi lập tức lạnh xuống, thản nhiên nói. Người mới là lớn mật, hoàng thượng đều không có trách ta, làm gì đến phi của người đánh rắm, chẳng lẽ người so với hoàng thượng còn lớn hơn sao? Không không, hoàng thượng... Cận thị kia giật mình, bất giác, dỗ dàng khoát tay muốn giải thích. Bọn họ ngày thường đi theo bên người của hoàng đế đều đã quen thói cáo mượn quai hổ. Coi như thay hoàng đế phát ra một câu mệnh lệnh, chỉ cần hoàng đế không có hỏi qua thì cũng không có việc gì. Nói không chừng còn là lời mà hoàng đế muốn nói nhưng mà không dám nói tại đây. Mà những người bị đe dọa, phần lớn đều không có dám lỗ mãn trước mặt của hoàng đế. Bọn họ cũng liền vui vẻ, quỳ phong bác diện. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, trác phàm lại là một tên cứng đầu như thế, đường đường là thánh dực ma hoàng, có thể lại trời lại đất, nhưng làm sao có thể quỳ trước mặt của một tên đế dương phàm giai? Lúc này, tên cận thị kia, hảo chết không chết đi được chọc tới hắn, nói ra cái lời tranh phong như thế. Nhất là khi trong lòng của hắn rõ ràng, hoàng đế còn đang cần hắn. Căn bản không có dám làm gì hắn Chậm rãi khoát tay Hoàng đế để người kia lui lại Sau đó vui vẻ Nhìn Trác Phạm nói Như vậy Trác Phạm Vì sao mà ngươi không quỳ Đầu gối của ta bị thương Không có thể quỳ xuống được Lại nghĩ đến bệ hạ Một vị anh minh thần giỏ Sẽ không có đi ép bức Một đại quản gia của gia tộc Trong tương lai Sẽ cùng với bệ hạ Chung xây thịnh thế Đi vào cuồng khổ Lời này của Trác Phàm nói vô cùng xảo diệu Chính là lấy đức của người trả lại cho người Nói thông tục một chút Chính là người nha Vừa mới nãy chính miệng đã nói Chúng ta là gia tộc hiền đức có tài năng Có thể chung xây thịnh thế ngươi vì một chuyện lớn bằng cái rắm Tìm tới ta gây phiền phức Cái kia có khác biệt gì với một vị hôn quân Chẳng phải là đang bôi nhọ tổ tông sao Thiên vũ bại trong tay của ngươi đó Thậm chí, câu nói này còn có một chút quỳ hiếp. Lạc dân thường cúi đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng càng là tức giận tên trác phạm này, không biết lễ nghĩa. Đường đường là thiên tử, nói ngươi quỳ thì cứ quỳ đi, làm như là đang quỷ quốc ngư vậy, tự mình đi tìm phiền toái. Dạng nhất mà đắc tội với hoàng thất, chúng ta chưa chắc có thể địch nổi đâu. Thế nhưng, nàng không biết, ở thời khắc thăng bằng này, Hoàng đế không có muốn cùng với bọn họ, xảy ra xung đột. Chẳng lẽ để cho đế dương môn kia chiếm tiện nghi sao? Cho nên Trác Phạm nắm bắt thời cơ có thể nói là vô cùng tinh chuẩn. liếc hắn một cái thật sâu, hoàng đế cười có vẻ không hiểu, khẽ gật đầu. Tốt, không hổ là đại quản gia Trác Phạm của Lạc Gia, danh bất hư truyền, rất có phong thái. Vậy đi, Trác Phàm tiến lên nghe phong. Hò lên một tiếng, hoàng đế hơi hơi nghiêm túc, lớn tiếng nói. Đại quản gia Trác Phạm của Lạc Gia, trung dũng hơn người, tài trí vô sông. Ở thời kỳ gia tộc gặp rủi ro, không rời không bỏ, tận tâm trụ tá. Quả thật là một rường cột của đế quốc. Này trẫm đặc biệt phong đại quản gia của Lạc Gia, Trác Phàm danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Nội trưởng văn quyền, ngoại điều tam quân, nơi đến như trầm thần lâm Úi trời, bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác đều kinh ngạc đến ngay người, cho dù là trác phàm cũng không ngoại lệ. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.